Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cho nên cô không nghĩ rằng mình kén chọn như vậy, bọn họ có thể giảm giá cho cô hay không chứ? Nhưng chuyện cô không nghĩ tới chính là anh chàng đẹp trai của bộ phận tiếp tân cũng đang rất kinh thường loại khách không biết kén chọn như cô vậy. Rất là xin lỗi, cho chúng tôi chỉ có đẹp, toàn mỹ và hảo. À, vậy cũng được. Cô đã nói là không cần phải lựa chọn rồi mà. Hán ghét nhất là người mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ và khách keo kiệt. Vậy thì... Uông mội nhu len lén nắm chặt số tiền tiết kiệm Chỉ còn ít ỏi tiền của mình Sau đó hỏi tiếp tân Có phải trả toàn bộ số tiền trước hay không ạ? Nếu có thể sử dụng trước Rồi sau đó trả tiền Hoặc là trả theo từng đợt Thì cô sẽ không cần lo rồi Đúng là nhảm nhí Nhân viên tiếp tân đã mất hết kiên nhẫn Có chịu xa mặt Chúng tôi cùng cô ăn Chơi với cô ngủ cùng cô Đương nhiên cô phải thanh toán hết trước chứ Đừng nghĩ là thừa dùng chai đẹp miễn phí Cô cứ nằm mơ đi Ừ, vậy Xem ra không thể làm gì khác hơn Là thương lượng để được giảm giá rồi Uông bộ Nhu ngoan ngoãn đưa sổ tiết kiệm của mình ra nói Anh có thể cho tôi biết Anh bất được bao nhiêu không Nếu như lọc không đủ Thì lát nữa cô sẽ lấy thẻ ATM đi rút thêm tiền mặt Cô không biết rằng Có một cánh tay đột nhiên từ bên cạnh cô đưa ra Cầm lấy sổ tiết kiệm của cô nói Chôm ta hãy trực tiếp Thương lượng giá cả đi Anh ta là ai Uông bộ nhu nghi ngờ quan sát đánh giá người đàn ông vừa mới xuất hiện. Giang dấp của anh đúng là rất chuẩn, mặc dù mang theo một chút y nghiêm cùng với lạnh lùng, nhưng cũng có cảm giác dịu dàng. Anh... Anh Triền. Anh chàng đẹp trai ở bộ phận tiếp tân, mang theo bộ dáng không biết điều cùng khinh thường mà nói với cô. Cô ấy là cách hàng, đến từ châu Úc đó. Ai nói cô là khách hàng đến từ châu Úc chứ? Tôi mới là không phải. Tranh thủ thời gian giải thích với nhân viên tiếp tân Cô nói Tôi chỉ là muốn tính toán cẩn thận một chút mà thôi Không phải là người châu Úc đâu Anh ta đừng ỉ vào ra mình đẹp trai Thì có thể tùy tiện vô an giáo họa cho cô nha Không sao đâu Trên dô quang trên muốn xác nhận xem cô gái này Chịu cô đến đến mức nào Mà phải đến nơi đây Để bắt à Cô ấy để tôi tiếp Thuận tay anh kéo ung bội nhu vào một góc Dùng giọng nói ấm áp hỏi cô Cô hãy nói cho tôi biết yêu cầu của cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cô. Thật sự là tốt quá rồi. Uông bội nhu cảm động đến nỗi thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Tôi... Quan sát người có thể chung đụng với cô. Đột nhiên cô quyết định nói hết sự thật cho anh nghe. Cũng có thể là do ánh mắt trấn ăn của anh đã khiến cho cô buông lòng phòng bị. Điều đầu tiên là tôi không có nhiều tiền. Không sao cả. trần dụ quảng tới đây làm việc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tôi có quyền lựa chọn đối tượng phục vụ. Anh nhẹ nhàng nói, mặc dù trước đây anh chưa bao giờ dùng đến quyền hạn này. Thật là như vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vừa rồi tôi nhìn thấy bộ dáng kề co dễ của người kia. Tôi liền muốn bỏ cuộc giữa chừng rồi đó. Uông bội nhu nghe thấy anh nói vậy, thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm giống như đã bỏ được một tảng đá lớn. Cũng may là cô vẫn chưa trời khỏi. Anh nhẹ giọng nói nhỏ, đáy lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc xen lẫn với cảm giác sợ hãi. Anh sợ sẽ không có cơ hội cùng cô tiến thêm một bước. Anh đem quần sổ tiết kiệm trả lại cho cô. Đi thôi. Chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh để đi nói chuyện. Nhưng mà... Cô vẫn còn muốn nói rõ ràng với anh. Cô muốn ở lại chỗ này sao? Anh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Nhìn trong mắt của ung bụi như có một chút bối rối. Kèm theo là sợ gì đó. Trên dục quàng liền hiểu ra lo lắng hiện tại trong lòng cổ cô. Nhất định là cô đang lo không đủ tiền. ừ. Cô gặp đầu nói Tôi không yêu cầu gì nhiều Anh chỉ cần ở cùng với tôi đến ngày hôm sau của lễ tình nhân là được Chỉ như thế mà thôi Triên Dô Quang rất muốn nói rõ cho cô biết Anh không định thua tiền của cô Anh chỉ là muốn xóa đi nỗi cô đơn trong đôi mắt của cô mà thôi Sau mới nghĩ tới chuyện Sẽ cùng cô tiến thêm một bước Nhưng anh vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng Không thể nào giải thích được Một cảm giác kỳ lạ đang chảy rất mãnh liệt trong lòng anh Tim đập nhanh giống như đang nói cho anh biết. Còn tim của anh không muốn cô rời khỏi. Tại sao lại có thể như vậy? Từ trước đến nay, anh không phải là người dễ dàng động lòng. Thôi đã rồi. Vậy cô muốn ký hợp đồng như thế nào đây? Bởi vì mỡ giữ cô lại. Chuyện dục quảng lần đầu tiên đem quyền quyết định trong tay, giao cho khách hàng. Chỉ cần cô nói sao, tôi cũng sẽ nghe theo. Tốt như vậy sao? Tôi... Cô xem hợp đồng điều khoản của món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân. Cô nói, "Tôi có thể bỏ qua những điều này được không?" Cô chỉ vào những điều bất lợi của mình. "Bỏ điều này, điều này cùng điều này. Tiền chi tiêu có thể như thế." Nghe truyện hot nhất tại audio.net